các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương chín mươi bảy cửa thứ mười một có những chuyện bản thân mình đã suy nghĩ kỹ càng rồi nhưng khi thực sự bắt tay vào thì lại chẳng hề dễ dàng lâm thư thạch cảm thấy không thể có được lời khuyên bổ ích nào từ cố long minh bèn tắp máy tính về giường nằm mãi tới lúc trời sáng cậu mơ màng thiếp đi cậu vẫn đang nghĩ ngày hôm sau nên cư xử với nguyễn nam t r ú c như thế nào kết quả khi thức dậy cậu biết được nguyễn nam t r ú c đã rời khỏi biệt thự nam t r ú c đi đâu vậy không thấy h ắ n lúc ánh sáng lâm thu thạch cảm thấy kỳ lạ đêm qua bên bạch lộc xảy ra chuyện nửa đêm anh ấy đã đi rồi t r ì n h nhất tạ biết rõ sự việc nên lên tiếng trả lời bạch lộc gặp chuyện à nhắc tới bạch lộc lâm thu thạch lập tức nhớ tới lê đông nguyên cậu hỏi đã xảy ra chuyện gì nội bộ s á o xào t r ì n h nhất tả nói hình như canh ệ tới mấy vị bô lão liền sự việc khá phức tạp lâm thu thạch ừ m một tiếng biết mình không giúp được gì trong chuyện này nên tiếp tục ăn cho xong bữa thật ra hiểu biết của lâm thu thạch về bạch lộc chỉ xoay quanh lê đông nguyên sau khi lê đông nguyên chết lâm thu thạch chưa từng có cơ hội tìm hiểu thêm về bạch lộc cho dù có biết cũng chỉ là qua miệng kẻ khác khoảng trưa ngày hôm đó nguyễn nam chúc từ bên ngoài trở về hắn mang theo một cô gái trông rất lạnh lùng lâm thu thạch nhớ cô gái này khi lê đông nguyên nhảy lầu tự sát chính người này đã quỳ bên s á t gã mà gào khóc sở dĩ cậu vẫn nhớ là vì trong số những người có mặt hôm đó cô chính là người tỏ ra đau lòng nhất cô gái theo nguyễn nam t r ú c đi vào phòng khách tự mình giới thiệu chào mọi người tôi là trang như hiệu nguyễn nam t r ú c nói với lâm thu thạch cô ấy là người quen lâm thu thạch nhìn cô gái nhớ tới những chuyện đã trải qua khi vào cửa cùng lê đông nguyên nói cô là hạ như bội cậu còn nhớ lần đó lê đông nguyên dẫn theo một cô gái vừa nhát gan vừa yếu ớt thật khó mà liên tưởng người đó với cô gái lạnh lùng này thay đổi về diện mạo của trang n h ư hiệu khi vào cửa quả thực quá lớn lớn đến mức khi hỏi giọng lâm thu thạch vẫn đầy hồ nghi ừm dáng vẻ nguyễn nam c h ú c hơi mệt mỏi mọi người chuẩn bị cho cô ấy chút đồ ăn tôi đi nghỉ ngơi một lát đi đi lưu diễm tuyết nói để bọn này tiếp đãi cô ấy cho quỷ y nam chúc đi lên tầng bỏ lại trang n h ư hiệu đứng lặng giữa phòng khách lư diễm tuyết s ở i lởi mời cô gái ngồi vào bàn anh rồi mang đồ anh sáng nóng hổi ra trang n h ư hiệu im lặng anh không nói một lời bạch lộc xảy ra chuyện gì vậy trần phi ở bên hỏi không phải chuyện gì lớn trang n h ư hiệu đáp giết chết mấy tên phản bội mà thôi cô gái như đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ non nớt và yếu mềm vốn có chỉ còn lại vẻ lạnh lùng hờ hững chỉ là có người không chịu nghe theo tôi trần phi hỏi có liên quan đến lê đông nguyên không trang như hiệu cười cười không đáp những người còn lại thấy cô không muốn nhắc tới vấn đề này cũng không ép nếu thật sự cần thiết nguyễn nam chúc sẽ nói cho họ biết nguyễn nam chúc về phòng ngủ một mạch tới chiều khi trời sập tối hắn mới uể oải xuống lầu với bộ đồ mặt trong nhà lâm thu thạch thấy hắn xuất hiện bèn hỏi đói chưa lưu diễm tuyết phần cơm trưa cho anh tôi hâm nóng cho anh nhé ừ nguyễn nam t r ú c g ệ t g ệ t đầu lâm thu thạch bèn vào bếp làm nóng thức ăn khi trở lại phòng khách cậu thấy nguyễn nam t r ú c đang nói chuyện với trang như hiệu gọi là nói chuyện nhưng nét m ặ t cả hai chẳng có biểu cảm gì trông giống như đang đàm phán vấn đề gì căng thẳng lắm lâm thu thạch lắng tai nghe kỹ thì phát hiện nguyễn nam t r ú c đang nói về việc gia nhập hát diệu thạch với trang như hiệu dường như trang như hiệu đã đồng ý hợp tác vui vẻ nguyễn nam t r ú c đưa tay ra hợp tác vui vẻ trang nhi hiệu bắt tay nguyễn nam t r ú c lâm thu thạch đặt thức ăn xuống trước mặt nguyễn nam t r ú c trang nhi hiệu khoác ba lô đi lên lầu có lẽ cô đi nhận phòng của mình cậu cảm thấy hơi kinh ngạc cô ấy là người của bạch lộc mà nguyễn nam t r ú c đưa tay dây dây khóe mắt cái chết của lê đông nguyên không phải tai nạn lâm thu thạch sững sờ nguyễn nam t r ú c gã bị người ta hãm hại nguyễn nam chúc t ự lưng vào sofa bình thản nói ra một sự thật kinh người trang nhi hiệu đã phát hiện ra sự thật hơn thế còn báo thù cho lê đông nguyên h ắ n lia m ắ t về phía lâm thu thạch lâm thu thạch bị nguyễn nam t r ú c nhìn mà chẳng hiểu tại sao đang định hỏi thì chợt nghe nguyễn nam t r ú c nói một câu nếu người nhảy lầu là tôi anh sẽ thế nào lâm thu thạch gượng nở một nụ cười đừng đùa kiểu đó cậu không biết nét m ặ t của mình lúc này cứng ngắc một cách đáng sợ nụ cười ấy vốn dĩ chẳng thể che giấu được nỗi hoảng hốt trong lòng lâm thu thạch chưa từng nghĩ đến khả năng đó nay nguyễn nam chúc nhắc tới cậu lập tức cảm thấy hoảng loạn như bị n ú t chửng trong thủy triều hung bạo cả người rơi vào tình trạng thiếu dưỡng khí có lẽ thấy lâm thu thạch phản ứng mạnh quá nguyễn nam chúc hơi nhíu mày nói nhỏ tôi đã từng nghĩ đến chuyện đó lâm thu thạch sao cậu muốn hỏi thêm nhưng nguyễn nam chúc không nói gì nữa hắn đứng dậy k h o á t k h o á t tay rồi bỏ đi lâm thu thạch nhìn theo bóng h ắ n nhất thời không hiểu h ắ n có ý gì tại sao lại khác nguyễn nam c h ú c dịu dàng của ngày hôm qua đến thế không lẽ chuyện của lê đông nguyên và trang nhi hiệu đã đưa tới cho nguyễn nam c h ú c những thay đổi m ả n h liệt lâm thu thạch không thể nhìn thấu suy nghĩ của nguyễn nam c h ú c cũng không đoán được đáp án chính xác không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút buồn bực vô cớ giống như một chiến binh đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ tới khi ra trận mới hay kẻ địch đã rút lui từ lâu trang n h ư hiệu chính thức gia nhập hát diệu thạch trở thành một thành viên trong bọn họ sau đó cô cùng lưu diễm tuyết vào cửa một vài lần sau vài tuần nghỉ ngơi lâm thu thạch nói rằng mình muốn vào cửa lần nữa có cần tôi đi cùng không khi nghe thấy yêu cầu của lâm thu thạch nguyễn nam c h ú c hỏi ngay không cần đâu lâm thu thạch đáp tôi muốn tự trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm được nguyễn nam c h ú c nói tôi đã tính toán thời gian cửa cấp năm của cố long minh sắp mở anh còn liên lạc với cậu ta không nếu có thì đi với cậu ta lâm thu thạch vẫn liên lạc nguyễn nam c h ú c g ị c h gạch đầu tỏ ý chuyện này cứ chốt như vậy lâm thu thạch nhìn hắn định nói rồi lại thôi thời gian này sức khỏe của nguyễn nam c h ú c đã hồi phục kha i khá hắn bắt đầu b ệ n h rộn trở lại giống với thời điểm lâm thu thạch mới gia nhập hát diệu thạch có những ngày không thể nào tìm thấy hắn trong biệt thự sao rồi còn chuyện gì nữa không nguyễn nam c h ú c hỏi không lâm thu thạch đáp chúc ngủ ngon nói đoạn lâm thu thạch xoay lưng ra khỏi phòng cậu không hề biết nguyễn nam chúc im lặng nhìn theo mình khá lâu cửa cấp năm của cố long minh sẽ mở vào cuối tháng sau cố long minh đang lo lắng không biết có nên tìm một người dẫn dắt hay không thật bất ngờ lâm thu thạch lại chủ động đề nghị trợ giúp anh thật tốt h ỏ i lâm lâm thương mến cố long minh cảm thán anh quả thực đã ban cho nữ sinh trung học mười lăm tuổi yếu đuối này một cuộc đời mới lâm thu thạch xin cậu hãy tha cho từ nữ sinh trung học đi c ổ long minh nói tới lúc đó gặp ha tới đó gặp lâm thu thạch đáp thời gian này hát diệu thạch rất nhộn nhịp vừa có trang nhi hiệu gia nhập lại thêm trác phi tuyền không biết từ lúc nào nhập bọn với trình g h ấ t tạ cũng thường xuyên lui tới hát diệu thạch t ứ chiều đến lâm thu thạch lại thấy hai kẻ một thì cuồng em trai một lại cuồng em gái cãi nhau trong phòng khách nội dung cuộc tranh cãi lại toàn là những chuyện v ạ c vãnh vớ vẩn phần lớn thời gian toàn là trác phi tuyền lảm nhảm còn trịnh nhất tạ thi thoảng ném ra hai câu nhưng câu nào cũng trúng chỗ hiểm cuộc đấu khẩu còn chưa ngã ngủ hai người đã chọc giận trần phi người vốn thích yên tĩnh anh ta nói thẳng với trác phi tuyền rằng ở đây thu phí tiếp khách theo giờ chẳng ngờ trác phi tuyền rút luôn một s ấ p nhân dân tệ ra ném lên bàn trả trước hai mươi n g h n tệ trần phi cầu xin người anh em đi d i ù m đi mà có những lúc t r ì n h nhất tạ bực quá đành bách ắ t Trình Thiên Lý giả làm mình. giả Lý làm Dù sao, trịnh Jack Phi t ai nhất n biệt t được. tạ không còn gì đến nói đúng không anh muốn ra ngoài mua ít đồ đi chung không lâm thu thạch không chịu nổi ánh mắt cầu cứu của trình thiên lý đành lên tiếng đi liền đi liền trình thiên lý vội vã đứng dậy này anh đang nói chuyện với chú mày đó định đi đâu hả chắc phi tuyền quát trình thiên lý quay sang nói với hắn anh d i a i à lần tới nói tiếp nhé lần tới nói tiếp hôm nay tôi bệnh rồi thế nhé nói đ ạ n cậu nhóc thả bánh mì xuống đất rồi lủi mất không dám dừng lại nửa giây lâm thu thạch lái xe đưa trịnh thiên lý đến một siêu thị lớn gần đó trong lúc mua đồ trịnh thiên lý hỏi lâm lâm gần đây anh và anh nguyễn có chuyện gì à lâm thu thạch cúi xuống nhìn hạn sử dụng của l ố c sữa chua chuyện gì là chuyện gì sao hai người chẳng nói chuyện với nhau trịnh thiên lý hỏi có chứ vẫn nói còn gì lâm thu thạch đáp sao em hỏi vậy trịnh thiên lý không em chỉ cảm thấy từ lúc trang n h ư hiệu đến đây không khí giữa hai người hơi kỳ lạ cậu nhóc gãi gãi đầu không lẽ do em suy nghĩ nhiều lâm thu thạch có à t r ì n h thiên lý thấy lâm thu thạch có vẻ ngơ ngác bèn nói chắc là em nghĩ nhiều quá thôi ê em thích vị dâu lấy thêm một chai đi lâm thu thạch không nói gì để vào xe đựng đồ thêm một chai sữa dâu chua khi họ trở về biệt thự chắc phi tuyền đã bỏ đi từ lúc nào t r ì n h thiên lý thở phào nhẹ nhõm nói anh trai em uống nhầm thuốc hay sao á sao cứ đi trêu chọc loại nỏ mồm như là t r á c phi tuyền còn nói nhiều hơn em nữa chứ kinh giả man lâm thu thạch c h ệ t nhớ ra gì đó cậu liếc thằng nhóc cửa cấp bảy của em sắp mở phải không vâng t r ì n h thiên lý đáp tầm tháng sau nữa ạ chuẩn bị xong chưa lâm thu thạch hỏi chẳng biết chuẩn bị gì t r ì n h thiên lý cảm thấy mông lung gợi ý anh trai em cầm vẫn chưa cho em xem anh ấy nói khi nào vào mới cho em xem lâm thu thạch chỉ có hai đứa vào cửa thôi à vâng trình thiên lý nói chỉ có hai đứa bọn em thôi lâm thu thạch gệch gệch đầu tỏ ý đã hiểu tóm lại khoảng thời gian này hắc diệu thạch xảy ra quá nhiều chuyện hỗn loạn làm cho người ta đau đầu nguyễn nam t r ú c vô cùng b ệ n h rộn ngày nào cũng bôn ba ở bên ngoài ít khi có m ặ t ở nhà lâm thu thạch không rõ nguyễn nam t r ú c bệnh việc gì cậu vừa muốn hỏi lại vừa cảm thấy quan hệ đôi bên chưa thân tới mức có thể nói với nhau mọi thứ Còn về nụ hôn hôm nọ, về hôm lâm thu thạch sờ sờ môi của mình bất giác nhớ lại rồi giật mình tỉnh ra trời ạ mình đang nghĩ cái gì vậy tai cậu giật giật đỏ bừng lên sau đó lại hơi buồn bã bộ phim của đàm tảo tảo đã bắt đầu công chiếu rộng rãi mặc dù doanh thu rất bình thường nhưng nhận được đánh giá tốt từ giới phê bình mục tiêu của đoàn phim là nhận được một hạng mục giải thưởng điện ảnh quốc tế tổ chức vào cuối năm nay l â m thu thạch nhớ hình như cánh cửa tiếp theo của đàm tảo tảo cũng mở vào cuối năm đang là tháng tám tiết trời không có gì ngoài nắng nóng l â m thu thạch lấy gợi ý cửa cấp năm từ chỗ nguyễn nam chúc bắt đầu chuẩn bị cho việc vào cửa cùng cố long minh vào cuối tháng gợi ý lần này là một câu lấy răng đền răng lấy mắt đền mắt kiểu gợi ý không đầu không cuối này thường có độ khó cao khổ nỗi hiện tại nguyễn nam chúc không còn gợi ý cửa cấp năm nào khác phù hợp hơn nói chung có cái để dùng đã là tốt lắm rồi lâm thu thạch có trong tay giấy gợi ý lại cảm thấy chẳng biết chuẩn bị gì có lẽ khi vào trong rồi liên hệ với bối cảnh và manh mối khác thì gợi ý mới có thể phát huy tác dụng anh chắc chắn muốn đi một mình khi đưa giấy gợi ý cho lâm thu thạch nguyễn nam chút lại hỏi mình tôi được rồi lâm thu thạch đáp phải đến lúc học cách tự lập chứ nguyễn nam chút nhìn lâm thu thạch một lúc lâu rồi nói cũng đúng anh gần đây có bận gì không lâm thu thạch ngập ngừng lên tiếng hình như tâm trạng luôn không được tốt lắm không sao nguyễn nam chút nói vẫn ổn hắn trả lời quá nhanh quá đơn giản hoàn toàn không giống như là đang che giấu lâm thu thạch hỏi anh đang lo lắng gì à nguyễn nam chút nói anh thấy trang nhi hiệu thế nào lâm thu thạch hơi bất ngờ trước câu hỏi trang nhi hiệu trang nhi hiệu làm sao nguyễn nam chút anh có thích bộ dạng bây giờ của cô ta không lâm thu thạch không có gì là không tốt mặc dù hồi trước cũng rất tốt trang nhi hiệu rõ ràng đã trưởng thành không còn là một cô gái nhỏ núp sau lưng họ cầu mong được bảo vệ nữa dĩ nhiên cái giá của sự trưởng thành là nỗi đau cô mất đi người thương yêu nhất cũng là chỗ dựa lớn nhất bị cuộc đời vùi dập chà đạp rốt cuộc cô đã thay đổi trở thành con người mà người cô yêu từng muốn cô trở thành cho tôi thêm chút thời gian tôi muốn suy nghĩ đã đó là câu nói cuối cùng của nguyễn nam chúc lâm thu thạch chẳng hiểu ra sao vốn dĩ cậu không phải người giỏi đối nhân xử thế đối mặt với biểu hiện phức tạp của nguyễn nam chúc cậu lại càng mờ mịt có điều nguyễn nam chúc đã nói vậy thì hãy cho h ắ n chút thời gian lâm thu thạch nghĩ ai cũng có lúc bế tắc mà gửi vòng cho cố long minh thống nhất ám hiệu gặp bạch xong lâm thu thạch bắt đầu chờ đợi bên ngoài cửa sổ ve kêu đêm ngày cái nóng nực của mùa hè bao trùm lấy vạn vật lâm thu thạch ngồi điều hòa anh dưa hấu trình thiên lý ở bên cạnh ngủ gà ngủ gạch thời gian vào cửa nằm trong khoảng hai ngày này lâm thu thạch đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cậu khoác ba lô bệnh bộ đồ hẹn trước khoảng ba giờ lâm thu thạch cảm thấy một sự biến hóa kỳ lạ cảm giác này quá quen thuộc đối với cậu cửa đã mở trình thiên lý đang ngủ bên cạnh quả nhiên biến mất lâm thu thạch tới chỗ cửa ra vào mở ra thấy cảnh vật bên ngoài biến thành một hành lang màu đen trên hành lang sừng sững mười hai cánh cửa sắt lâm thu thạch đặt chân lên hành lang đi đến cánh cửa thứ năm mở nó ra hình ảnh bị bóp méo cảnh vật biến đổi lâm thu thạch thấy mình đứng trên một con đường rộng cậu ngoái nhìn tứ phía từ phong cách kiến trúc cho thấy nơi này dường như là một trường học mặt trời đã ngã về tây lâm thu thạch men theo con đường tiến lên phía trước chẳng mấy chốc đã nhìn thấy khu giảng đường to đẹp bên dưới tòa nhà đã có một đám người tụ tập tụm năm tụm ba có người rì rầm nói chuyện có người im lặng quan sát xung quanh lâm thu thạch lia m ắ t qua mọi người cậu mau chóng tìm thấy người muốn tìm cố long minh cố long minh mặc áo phông trắng in hình đầu hổ và q u ầ n bò màu đen chiếc q u ầ n bò rách hai lỗ lớn ở đầu gối không biết do kiểu cách là vậy hay là vừa bị xé ra lâm thu thạch đi tới sau lưng hắn giơ tay vỗ một cái cố long minh quay lại nói ồ xin chào dư lâm lâm lâm thu thạch giơ tay ra cố long minh nói cố long minh cả hai đều ngầm hiểu đối phương đang dùng tên giả dù sao cũng chỉ quen biết qua mạng giữ cho riêng mình vài điều cũng là chuyện thường đây là trường học à lâm thu thạch hỏi có phát hiện gì mới chưa không có cố long minh đáp chẳng phát hiện được gì cả chỉ biết đây là một trường đại học có diện tích khá lớn ồ lâm thu thạch g ệ t g k ệ c đầu đây là cửa cấp năm của cố long minh độ khó không quá cao sang cửa cấp sáu độ khó mới tăng vọt so với trước đó cho nên lâm tu h thạch vẫn cảm thấy thảnh thơi không căng thẳng lắm cửa này cũng có hai người mới bao gồm một nam một nữ đều tỏ ra khá bình tĩnh ít nhất không la hét hay khóc lóc mặc dù n é t mạch họ cho thấy họ đang rất sợ hãi nhưng so với đại đa số các người mới họ đã thuộc dạng rất khá lần đầu tiên vào cửa tôi sợ suýt khóc ấy chứ c ổ long minh thuận miệng buôn chuyện cứ nghĩ mình bị b ắ t đi tham gia trò chơi sinh tồn nào đó chẳng lẽ nơi này đỡ hơn trò chơi sinh tồn lâm thu thạch nói ít nhất trong trò chơi sinh tồn ta chỉ phải đối địch với con người ai nói vậy cố long minh nói giết người sẽ bị ám ảnh tâm lý còn giết ma quỷ thì không bởi vì ma quỷ đã chết từ trước rồi lâm thu thạch ngẫm nghĩ thấy hình như cũng có lý ít nhất thế giới trong cửa còn có quy định cấm giết hại đồng đội nếu không lâm thư thạch t h ậ t sự hoài nghi rằng trong những lúc tập hợp sẽ có người rút dao ra xử đẹp tất cả những kẻ khác dĩ nhiên nếu bạn thông minh vẫn có cách giết người mà không phạm luật với điều kiện bạn may mắn và nạn nhân của bạn quá ngu hai người đang nói chuyện với nhau bỗng thấy một người đàn ông dáng dấp giống giảng viên tiến đến người này đeo kính nhỏ giọng nói mọi người đến muộn quá trời sắp tối rồi không ai nói gì tất cả im lặng nhìn npc người đàn ông nói đi thôi trước tiên tôi dẫn mọi người đến nơi ở đã ông vừa đi vừa giới thiệu sơ qua về trường học trong thế giới này bọn họ sắm vai các thám tử tư gần đây nhà trường gặp phải một chuyện đó là những vụ tự tử, tử liên tiếp cách thức tự tử, tử khá đa dạng đa phần vô cùng đẫm máu sinh viên bắt đầu đồn đại rằng sở dĩ những người đó tự sát là vì chọc phải thứ không nên chọc lời đồn này khiến cả trường chìm trong không khí thấp thỏm bất an nhà trường bất lực đành thuê một số thám tử nhờ họ tìm ra sự thật về vụ tự sát liên hoàn giải quyết tận gốc vấn đề trong vòng nửa tháng xem ra thời gian quy định cho cửa này là nửa tháng rất thoải mái giảng viên nọ đưa họ tới một khu ký túc sau khi chia c h ì khoác phòng ông quay lưng bỏ đi dĩ nhiên lâm thu thạch chọn chung phòng với cố long minh có người muốn ở cùng họ nhưng cái tên cố long minh này vội ôm cánh tay lâm thu thạch nũng nịu eo ôi đừng mà người ta muốn có thế giới của hai người người kia mắc ói quá đành bỏ cuộc lâm thu thạch thấy khâm phục của long minh nghĩ thầm cũng may thằng cha này không mặc cái váy ngánh lần trước nếu không sức sát thương còn khủng khiếp hơn nhiều ký túc xá được chia làm hai tầng có mười bốn người tất cả phần lớn đều ở hai người một phòng nhưng cũng có phòng ba người tầng trên năm phòng tầng dưới năm phòng lâm thu thạch chọn phòng tầng trên sau khi mở cửa ra cảm thấy nội thất tương đối ổn cố long minh lao thẳng vào ngã sấp ra giường nói gợi ý của cửa này là gì lâm thu thạch nói lấy răng trả răng lấy mắt trả mắt cố long minh có mỗi câu đó ừ lâm thu thạch nói tôi đoán có liên quan tới việc báo thù cố long minh vậy thì đơn giản quá chắc chắn còn có hàm ý khác nhưng hiện giờ chưa biết được ngày mai đi điều tra một lượt rồi bàn tiếp lâm thu thạch thả ba lô xuống sau khi tắm gội qua rồi thay quần áo ngủ cậu chuẩn bị đi ngủ luôn cố long minh nói nhắc mới nhớ cô gái kia thế nào rồi lâm t h u thạch ai cơ cố long minh ôi chẳng lẽ anh có t ệ n h mấy cô dĩ nhiên là cái cô anh kể với tôi hôm nọ đó lâm t h u thạch nhìn lên t r ê n nhà ngẫm nghĩ thái độ cô ấy hơi kỳ tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì nữa cố long minh kỳ khó tả lắm hình như đang lo lắng điều gì đó lâm t h u thạch nói tôi có hỏi nhưng cô ấy không chịu nói của long minh à con gái ấy mà cứ cưng nựng một tí là ổn thôi dù gì hai người cũng là người sắp chết cô ấy lo lắng một chút là chuyện thường hắn lẩm bẩm nếu là tôi tôi cũng không dám yêu ai nếu đột nhiên mình chết đi vậy người mình yêu thương sẽ đau lòng đến mức nào hết chương chín mươi bảy